kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bồ truyện khoa ngầm chi quại tác giả nhĩ cẩn chương ba trăm năm mươi tử huyền gửi thư chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất theo giọng nói vang vọng toàn bộ thành trì vô số nhân tộc ở bên trong đều nhanh chóng gần đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trong đám mây mù ở trên bầu trời từ trên điểm cuối cùng của thái sơ ly u trụ bỗng có một đạo thân đành bước ra đây là một người trung niên mặc một thần quan phục ủy vũ đầu đội một cây mũ xanh lam khảm ngân quang hai tay mang theo bao tay màu tím vải lân phía sau là một thanh đại kiếm dùng vải đen quấn quanh chỉ lộ ra phần chuôi Theo người này đi ra, phía sau gã thình lình có ba tòa vòng xoáy cực lớn, giống như vực sâu huyện hóa ra ngoài. Bất luận một tòa nào trong ba vòng xoáy này đều giống như dị tượng của thiên địa, khiến cho bát phương chấn động. Đồng thời trong đó cũng giống như bao hàm một tòa bí tảng riêng. Bên trong mơ hồ có tiếng gào thét và gầm rú thê lương truyền ra, phảng phất có hạng người đại hùng bị chấn áp ở bên trong. Tàn ra từng trận chấn động kinh khủng, thiên địa biến sắc, phòng vần cuốn ngược lại. Người này giơ tay phải lên rồi hạ một quyền về phía bầu trời xa xa Theo gã ra tay, ba tòa bí tàng sâu lưng bộc phát phun ra hào quang đầy chơi Tạo thành vô số phi kiếm trải ra khắp giữa thiên địa Tạo thành một dòng nước lũ Mỗi một thanh kiếm ở trong đó đều tản mắt ra lực lượng kinh tâm động phách Giống như có thể xé rách bầu trời, đánh nát hư không Lúc này toàn bộ thanh kiếm trùng kích, phi thẳng đến phía xa xa Cùng lúc đó từ phương xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ Một đạo thân đánh mơ hồ hiện ra ở chân trời Thân đánh này giống như đã giấu kín từ trước Nhưng giờ phút này dưới khi thức chấn động Nó không cách nào tiếp tục ẩn nấp được nữa Mà lộ ra chân thân Đó là một con hung thú cực kỳ xấu xí Chuẩn xác mà nói Nó càng giống như là một con dòi bọ cực lớn Do tầng tầng da thịt chồng lên nhau Thân hình to thích ngàn trường Trần ngập dịch nhơn lộ ra một mùi tanh hôi khó người đầu của nó còn có hai cái xúc tu ở phía trên mỗi một cái xúc tu còn mọc ra một cái đầu một nam một nữ với làn da màu xanh trong mắt đỏ thẫm tiếng gào thét chính là từ trong miệng của cái đầu này chuyển ra phần đuôi của nó cũng hơi nhách lên phía trên đó bất ngờ còn có một cái đầu nữa là đầu của một lão già lúc này sắc mặt của lão biến hóa rất nhanh phun ra một mảnh khói đen sương mù khoách tán bao phủ bốn phía thân thể của nó khiến cho tốc độ lùi ra phía sau của nó trở nên nhanh hơn nhưng đã chậm ngay sau đó có vô số thanh phi kiếm gào thét tới gần hùng hăng xuyên qua chiếc người còn hung thú xấu xí kia cho dù nó có ngăn cản như thế nào cũng đều vô ích trong chốc lát dưới sức sát thương của phi kiếm thân hình của nó lập tức tàn vỡ chê lắm xe bầy thê thảm vô cùng chỉ còn ba cái đầu lâu dấy lên khói đen cấp tốc bò chạy về phía xa nhưng hiển nhiên cũng là si tâm vọng tưởng ngày một khắc thân hình của con hung thú này đã bị tàn vỡ vị chấp kiếm già mặc quan phục kia bước một bước tới với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã thấy gần, tới gần tay phải giơ lên thì lập tức có vô số phi kiếm hội tụ trực tiếp tạo thành một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh trong tay một kiếm hạ xuống cái đầu nữ tử tàn vỡ kiếm thứ hai Đầu năm từ nổ tung Kiếm thứ ba Vị chậm kiếm già mặc quang phục hất lên Kiếm này lập tức biến ảo xa một con dao To lớn màu xanh Gào thét một tiếng liền nuốt cái đầu của lão già cuối cùng vào trong miệng Làm xong những thứ này Tiền địa lại biến thành một mảnh tĩnh lặng Tâm thần của toàn bộ tu sĩ ở trên mặt đất Đều nhào nhào chấn động Những ngày gần đây chấp kiếm đình Phùng mạnh trấn áp tam linh sơn bắt u tinh quỷ án cho nên có một số yêu ma quỷ quái có chút tâm tư hoạt động liên tiếp tới đây thăm dò giữa không trùng, người trung niên mặc quan phục nhàn nhạt, nhạt mở miệng như vậy ta sẽ nói lại quy củ của chấp kiếm đình chúng ta nơi đây là cấm khu của dị tộc không thuộc nhân tộc không thể vào trung niên mặc quan phục giờ tay phải lên bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía thái sơ ly u trụ thái xử lý vũ trụ lập tức rung động lắc lư bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ chiến ý ngập trời không gì chấn áp được Chiến ý mang theo ý niệm diệt sạch mang theo ý bá đạo ầm bầm khuếch tán về bát phương bầu trời trong vòng ngàn dặm dấy lên chấn động kịch liệt bị bẻ gãy và nghiền nát đại địa cũng là như vậy luồng chiến ý này còn mang theo thần thức nhanh chóng đỏ qua trên người toàn bộ tu sĩ chung quanh giống như đang phân biệt chọn lọc Trong chấn động thì toàn bộ tu sĩ ở nơi đây đều bị chú ý. Đồng thời cũng có âm thanh phanh phanh đột nhiên vang vọng ở trong thành trì và ở giữa thiên địa. Bên trong thành trì có mấy trăm thân thể người đột nhiên nổ tung, lập tức tử vong. Trên bầu trời cũng có bảy tám nơi tương tự như vậy, chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau tất cả, thiên địa lại biến thành một mảnh quang đắng. Làm xong những thứ này, trung niên mặc quan phục kia cũng không quay đầu lại mà đi về phía bầu trời. Một bước đã đi vào trong mây mù tan biến vô ảnh Đại địa tĩnh lặng Cho đến một lát sau mới có từng tiếng hít sâu Và tiếng kinh hô chuyển đến Hứa thành cũng thở sâu một đời Đội trưởng ở bên cạnh thì cũng như vậy Vừa rồi tia thần thức kia Cũng đảo qua trên người bọn họ Dù biết được bản thân là nhân tộc Nên không thành vấn đề Nhưng khi bị thần thức bao trùm Hứa thành vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía Cũng còn có một thứ Làm cho hắn vô cùng chấn động Đó là sự bá đạo đến từ chấp kiếm đỉnh Trung niên mà quan phục kia Rõ ràng chỉ là cảnh giới linh tàng Chứ không phải quy hư Thế nhưng chớp mắt khi người kia đi ra nháy mắt xuất thủ, Thì các lão tổ dẫn theo người tới bên trong thành trì Đều giống như đang bị người kia áp chế Thứ áp chế lão tổ của các tông môn Không phải là tu vi của người này Mà là thân phận của gã Nhân tộc chính thống Một trong ngũ bộ thượng huyền Chấp kiếm đình Cho đến khi lại trôi qua một nén nhàng Chúng tu ở bên trong thành trì Mới khôi phục lại Trong mắt của phần lớn những người ở đây Đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt Còn có rất nhiều người không tự chủ được Nhìn tới điểm cuối của thái sơ lý vũ trụ Chỗ đó chính là tổng bộ Chấp kiếm đình của ngân Hoàng Châu Lần này chấp kiếm đình ra tay Khiến cho phần lớn đệ tử Của các tông đến đây Xuất hiện sự mê mẩn mãnh liệt đối với chấp kiếm đình Nhất là đội trưởng càng như vậy, thậm chí y bắt đầu tưởng tượng bộ dáng của mình trở thành chấp kiếm giả. Mà hứa thành mặc dù cũng động tâm về việc trở thành chấp kiếm giả, nhưng hắn càng có trọng chấn động vừa rồi của thái sơ ly vũ trụ hơn. Bởi vì một khắc ngay khi thái sơ ly vũ trụ chấn động, hứa thanh cảm nhận được rõ ràng quỷ đế sơn ở trong thức hại của mình cũng chấn động tương tự. Đồng thời còn có vài chục khối phù văn đổi lên ở trên quỷ đế sơn. những khối phù văn này lộ ra chiến ý mãnh liệt sau khi hứa thanh cảm giác liền như có điều suy nghĩ chẳng lẽ đây là linh ấn mà đội trưởng nói như vậy xem ra linh ấn này đúng là rất dễ dàng thu được không khó cho lắm hứa thanh suy nghĩ một chút nhưng hắn cũng không xác định được rằng những khối phù văn này có phải là linh ấn mà đội trưởng nói hay không nhưng mà hắn cảm giác mình có thể đưa vật này ra ngoài vì vậy hắn liền giơ tay lên Theo tâm niệm vừa động Một khối phù ấn nơi trong hơn 10 khối phù ấn ở trong thức khải của hắn lập tức tàn biến Một lúc sau đã xuất hiện Ở trên lòng bàn tay của hắn tia sáng lấp lánh Bên trên tràn ra từng trận chiến ý cương liệt Khiến cho Hứa Thành cảm giác mấy khối phù ấn này Giống như là một loại thuật pháp Có thể sử dụng Thậm chí còn có được lực sát thương nhất định Đại sư Huynh Cái này có phải là linh ấn mà người nói Hứa Thành quay đầu nhìn về phía đội trưởng. không để án hỏi xong đội trưởng đang tưởng tượng ra bản thân trở thành chấp kiếm giả bỗng nhiên trợn mắt há mồm lê ấn ngươi cảm ngộ cái này lúc nào vậy cái đồ chơi này vô cùng <cười> đơn giản không tệ không tệ đã có thể được tăng thêm điểm rồi đội trưởng sững sờ nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm vừa nãy khi thái sơ ly u trụ chấn động chúng nó liền xuất thiệt ở trong thức hại của ta Hứa Thành nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ, phản ứng của đội trưởng khiến hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mà thường thường vào thời điểm này, sẽ thật sự là không đúng. Đội trưởng ho khan một tiếng, đè xuống chua sót ở trong lòng, cười lớn. <cười> Tiểu A Thanh, ngộ tính của người không tệ, nhưng so với ta thì vẫn còn kém một chút. Ta thật ra cũng đã cảm ngộ thành công cái đồ chơi này, cũng vào ngay vừa nãy, cho nên người phải nhớ kỹ không nên kiêu ngào. Mỗi một khối thì còn không vào đâu Ta cảm ngộ ra 5 khối ta có nói gì đâu Bởi vì cần cảm ngộ ra chín khối Mới có thể thêm điểm Người thành cảm thụ 10 khối linh ấn ở trong thức hài một chút Không nói chuyện mà lặng lẽ suy đoán Trong đấy lòng Linh ấn này hẳn là cảm ngộ rất khó khăn Hẳn là không phải dễ dàng như lời đội trưởng nói lúc trước Ờ được rồi Người tiếp tục cảm ngộ đi Ta đi tìm lão tổ Đội trưởng nói xong liền rời khỏi Khi chuẩn bị đi tìm một chỗ để cầm ngộ một chút, Hứa Thành dễ dàng như vậy liền cầm ngộ thành công một khối. Việc này khiến cho ý áp lực rất lớn. Nhất là khi y nghĩ đến việc mình nói cầm ngộ cái này rất đơn giản lúc trước. Tiếp theo đâu y không thành công trong thời gian ngắn. Vậy chẳng khác nào là cầm đá đập chân mình cả. Mặt thấy đội trưởng rời đi, Hứa Thành cũng dự định đi nghiên cứu những linh ấn này một chút. Vì vậy liền đi về phía chỗ ở. Nhưng khi hai người vừa đi được vài bước, thì đội trưởng bỗng nhiên sừng sốt một chút y nhớ lại lời nói của hứa thanh vừa xong chú ý tới hai chữ ở trong đó ngay khi nghĩ lại ánh mắt của đội trưởng lập tức trợn to chợt quay đầu hứa thanh ngươi đợi một chút vừa nãy ngươi nói là chúng nó hứa thanh dừng bước chân lại ngươi ngươi cảm ngộ được mấy khối đội trưởng cẩn thận mở miệng hứa thanh liếc mắt nhìn qua đội trưởng vung tay lên hơn ba mươi khối linh ấn lập tức bay ra Vườn quanh trong tay hắn Bên trên liên tục tràn ra từng luồng trên ý Đội trưởng lập tức trợt mắt Những thứ này Đều mới vừa xuất hiện à Đúng vậy đội trưởng Người nói rất đúng Đúng là rất đơn giản Hứa thành trừng mắt nhìn Đội trưởng không muốn nói chuyện Gã cảm thấy tâm tính thiện lương của mình đã bị tổn thương Lúc này gã lặng lẽ thu hồi ánh mắt Cô không quay đầu lại Mà nhanh chóng rời đi Nhưng trong lòng lại rất bất chấp Gã chuẩn bị đi đến bên Thái sơ lý vũ trụ, lập tức bắt đầu cảm ngộ, cảm ngộ không ra 40 khối, Để quyết không bỏ qua. 40 khối chưa được, ta phải cảm ngộ ra 60 khối. Nhìn qua thân ảnh của đội trưởng, hứa thành tâm tình vui sướng, quay trở về chỗ ở, rất nhanh đã liền đi tới, vừa đến thì hắn liền bố trí ở bốn phía một phên, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu những khối linh ngấn này. Hắn biết tại sao thoáng cái mình lại xuất hiện nhiều linh ấn như vậy. Việc này chắc chắn liên quan trực tiếp tới sự tồn tại của quỷ đế sơn. Dẫu sao từ trình độ nào đó mà nói, song phương đều là đồng nguyên. Cứ như vậy, trong khi hứa thanh nghiên cứu, thời gian dần trôi qua, thoáng một cái liền ba ngày. Trong đêm ngày thứ ba, Hoàng Nhất Khôn đến. Hiển nhiên, gã đến nhưng vẫn không tình nguyện. Sau khi đến liền đưa cho hứa thanh một khối ngọc giản. Nói dứt câu liền nhanh chóng bỏ chạy Ờ lão tổ kêu ta đưa cho ngươi Lão tổ của Hoàng Nhất Khôn Dĩ nhiên là tử huyền thượng tiên Hứa thành do dự cầm lấy ngọc giản trầm mặc một lát rồi dung nhập thần niệm vào trong đó Trong đầu lập tức hiện ra Giọng nói lời biếng Bằng thức mị hoặc của tử huyền thượng tiên Tiểu bằng hữu Có nhớ tỷ tỷ hay không Hứa thành im lặng Ta rất thích món lễ vật Mà ngươi tặng cho ta trước khi rời đi vừa Thành gần đầu nhìn về phía Thái Sơ Lý Vũ Trụ hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là đi ở nơi đó Thư ngươi gửi cho Tì Tì Tì Tì cũng đã nhìn thấy Người đấy Bình thường không nhìn ra Nhưng viết vào trong thư lại ăn nói to gan như vậy Không phải ngươi nói rằng Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao Nhưng lại không thích nghe những tin đồn Cho nên chúng ta không tiện gặp mặt quá nhiều Trong tông môn Mà hy vọng dùng thư tín để trò chuyện với nhau Kêu ta gửi hồi âm cho ngươi Thế nên ta đã kêu Hoàng Nhất Khôn đưa thư tới cho ngươi. Ánh mắt hứa thành trợn to. Mặt khác, nhìn trên phân lượng ngươi xin tha cho Trần Nghị Nghiu trong thư. Thậm chí không tiếc mà đồng ý nhiều chuyện với ta như thế. Vậy việc này Trần Nghị Nghiu coi như xong đi. Tạm thời ta không so đo cùng với hắn nữa. Nhưng những việc ngươi đồng ý chớ có quyền đấy. hô hấp của hứa thành trở nên rồn rập. Lần này ta nghe lời ngươi không đi thái sơ ly u trụ nữa. Như vậy thì ngươi hãy giúp ta chiếu cố Những người của huyền u tốc một chút Tiếp đó hãy nhanh chóng trở lại Về phần yêu cầu đổi sưng hô của ta Với ngươi trong thư Tiểu bằng hữu ngươi rất xấu Nhưng chuyện này còn chưa được đâu Còn phải nhìn biểu hiện sau này của ngươi Chán của hứa thành nổi lên gân xanh trầm mặc hồi lâu Sau khi bình phục nỗi lòng Hắn lấy ra thẻ tre tìm được tên của đội trưởng Ở phía trên Hùng hằng xóa đi những dấu hỏi chấm ở đằng sau Trường 351 Thoáng như cố nhân Lúc này ở bên cạnh Thái Sơ Ly vũ Trụ Bên trong đám người Đội trưởng đang chui tới chui lui Để tìm vị trí cảm ngộ tốt hơn Ba ngày không cảm ngộ thành công Các cảm thấy hẳn là do vị trí xấu Cho nên dự định đi tới gần hơn một chút Nhưng không đợi chưa tìm được Đội trưởng bỗng nhiên Có một loại dự cảm xấu từ trong tầm tối Trực giác của ta rất chuẩn Không bình thường Đội trưởng trầm ngâm Cẩn thận nhớ lại những việc mình đã làm gần đây Còn mắt mà ta lưu lại Ở quỷ đế sơn bị phát hiện rồi sao Hay là mật thám ta để ở trong Thái tư tiền môn của ta bị bại lộ Thân phận lén lút ta đặt Ở tam linh chấn đạo sơn đã bị nhìn ra Người bị ta mưu chuộc Trong ly đồ giáo phản bội Viêm hoàng biết ta muốn đi trộm đồ của nhà nó Kẻ thù ở bên trong Thi cấm thức tình Ta nghĩ đội trưởng chợt nhớ tới một chuyện Tử huyền thượng tiên Đã hồi thư rồi Đội trưởng có chút đau đầu Không biết chỗ nào xảy ra vấn đề Nhưng loại dự cảm này rất là mãnh liệt Vì vậy gã vô cùng cảnh giác Lập tức rời khỏi đám người Thậm chí còn che đẩy khí thức Và biến đổi bộ dáng Nhưng gã vẫn cảm thấy rất bất an Vì vậy liền rời khỏi thái sơ ly u trụ Đi tới biên giới thanh trì Tìm một chiếc liều vải vắng vẻ Nhịn đau bỏ ra một chút tiền Ngồi ở chỗ kia cẩn thận cảm ngộ Nhưng y cảm thấy như vậy Vẫn không ổn tỏa Vì vậy liền vung hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai bi pháp nào đó khiến bản thân càng ẩn giấu kín hơn. Không lâu sau hứa thành đã đến, hắn đi một vòng gần thái sơ lý vũ trụ, nhưng không tìm thấy được tung tích của đôi trường. Về phần ảnh tử tìm kiếm, vậy phải có phạm vi nhất định mới được. Nhưng nơi đây quá là rộng lớn, trừ khi hứa thành chạy một vòng quanh toàn bộ thành chi, nếu không sẽ không cách nào tìm kiếm chuẩn xác. Tìm kiếm không có kết quả, hứa thành quay người rời khỏi, rất nhanh đã mấy ngày trôi qua đội trưởng mắt thấy tất cả vẫn như thường nên cũng dần dần buông lòng mặc dù vẫn duy trì che giấu nhưng phần lớn thể xác và tinh thần đều đang đắm chìm bên trong cảm ngộ nhưng mà hứa thành thì vẫn không bỏ qua trong mấy ngày này ngoại trừ cảm ngộ trên ý của thái sơ lý vũ trụ khiến cho linh ấn ở trong thức hải càng nhiều thêm nữa thì thời gian khác hắn đều đi bộ ở bên trong thành trì do vô số chiếc liều vài tạo thành này Bởi vì trong thành trì có rất nhiều tù sĩ, cho nên liền có rất nhiều phương thị lớn nhỏ, bên trong bán đủ loại vật liệu, phần lớn đều là khá kỳ dị. Trong mấy ngày tìm kiếm tung tích của đội trường, Hứa Thành đã nhìn thấy rất nhiều đồ chơi mới, cũng mua được một ít độc thảo. Nhưng mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ cải biến hình dáng, tiến hành một chút che giấu. Bởi vì trong mấy ngày này, Hắn đã nhận được bảy tám lần thách đấu Đến từ các thiên kiêu của các tông khác Trong gánh Hoàng Châu Bây giờ có rất nhiều người biết tin là hắn tới nơi này Mà hắn với tư cách là một người hưởng Đại ngộ đạo tử thế hệ này Của Liên minh Bát Tông Danh tiếng của hắn hầu như đã truyền ra Khắp các tông trên gánh Hoàng Châu Dẫu sao thì danh tiếng của hắn Cũng không thấp Hai ngọn bệnh đằng cùng với công pháp hoàng cấp Còn chém giết thánh quân tử Tất cả những thứ này Khiến Châu hứa thành cũng có sức nặng không thấp ở trong lòng nhất đại đệ tử các tông ở trong ngách hoàng châu bây giờ thi luyện cho kiếm giả sắp tới phần lớn những người thiên kiều tự nhận là thực lực không tệ đều muốn biểu lộ ra khí thế chân áp thiên kiều của các đại tông khác ở nơi này dùng điều này để thu hút ánh mắt của chấp kiếm đình từ đó tăng thêm điểm cho bản thân cho nên không chỉ có hứa thành bị thách thức những thiên kiều khác ở trong liên minh cũng liên tiếp bị thách đấu mà những đại tông khác cũng giống như thế. mỗi ngày đều có người ra tay số tài. duy chỉ có một người từ đầu đến cuối là không ai dám đi thách đấu. Người này chính là đạo tử trương tư vận của Thái Tư Tiên Môn, cũng là người có vinh dự đệ nhất nhân trong thế hệ này của ngách Hoàng Châu. Bên ngoài đồn đại người này có được chiến lực lục cung. Ở độ tuổi này mà có thể đạt tới trình độ như vậy, thiên phú như thế quả thực khiến cho đệ tử các tổng khác đều không dám tới khiêu chiến, đồng loạt kính sợ. mà y cũng không hề ở lại trong Thái Sơ Thành, ngay khi tới đã đi sâu vào trong băng nguyên, nghe nói là muốn muộn nhờ hoàn cảnh nơi này để ma luyện pháp thuật của bản thân. So với gã, người bên ngoài nhìn vào Hứa Thành lại thấy hắn tối đa cũng chỉ có chiến lực tam cung tứ cung mà thôi, tự nhiên liền trở thành đối tượng thách đấu tốt nhất của các thiên kiều khác. Mà trong số những người khởi xướng thách đấu hắn cũng có người của Thái Tư Tiên môn, mà Hứa Thành thì không. Có một chút hứng thú nào đối với các loại thách đấu vô vị này? Bây giờ, hắn đang đi lại trong một chỗ phường thị lớn. Ánh mắt đào qua các quầy hàng hai bên. Muốn tìm xem có một chút độc thảo đặc thù hay không? Nơi đây có không ít tù sĩ. Ngoài trừ tán tu bản địa. Cũng có một ít đệ tử đến từ tông môn nhân tộc ở khắp bát phương rất là náo nhiệt. Rất nhanh, hứa thành dừng bước chân lại. Chú ý tới trên một quầy hàng. Quầy hàng này bán chủ yếu là một chút tài liệu luyện đàn luyện khí, bên trong cũng có một chút dược thảo. Trong đó có một cây ngũ tuyến kim trùng thảo, loại dược thảo này cũng có ở trong dược điền của hứa thanh. Thuộc về một loại dược thảo, chuyển hóa hòa hợp độc rất không tệ, dược tính của nó khá đặc thù, sau khi hái cần phải dùng kim khí mới có thể bảo tồn. Vì vậy hắn liền cất bước đi tới, nhưng còn chưa kịp tới gần, liền nghe thấy ở bên cạnh có người đàm loạt tới tên của mình. người ấy đã nghe nói gì chưa lý tử lương của thái tư tiên môn đã tiếp nhận 9 lần thách đấu rồi toàn thắng cả 9 lần một thân tù vi kim đàn đệ tứ cùng rất là cường hãn bây giờ bên trong thái tư tiên môn gã chính là người đứng đầu sóng ngọn gió xếp gần với bọn người đạo tử nhất người này thật sự không tầm thường đoạn thời gian trước gã đã leo ở trên thái sơ lý u trụ đến độ cao làm chân trượng nghe nói gần đây còn không phải là cực hạn của gã Gã cũng là người sinh không gặp thời, nếu như thái tư tiền môn không có chương tư vận, có lẽ người này đã có thể trở thành đạo tử. Nghe nói gã đã gửi ba lần thử thách đấu tới hứa thành, đạo tử của Liên minh Bát Tông, nhưng cái người kia rõ ràng sợ hãi không dám tiếp. Đúng là người đi ra từ địa phương nhỏ, phần lớn đều có tính cách như thế, không dám đi ứng chiến. Dạo gần đây các tông đều đang đảm tiếu việc này. Hứa thành nghe mấy lời này, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn thoáng qua. Người đàm luận việc này chính là bác đệ tử tiểu tông Phụ thuộc vào tái tư tiên môn Tù vi cả bà đều không cao Chỉ là trúc cơ Người như vậy hứa thành gặp quá vô cùng nhiều Tù vi tầm thường Nhưng rất thích bình phẩm các cường giả Giống như khi bọn họ bình phẩm Và khinh biệt người khác Mới có thể tìm được cảm giác hiện hữu thuộc về mình Hứa thành đỏ mắt qua Nhìn mặt ba người Sau đó liền lưa qua Và đi đến quầy hàng Chỉ ngón tay vào gốc ngũ tuyến kim trùng thảo Chủ quầy hàng này là một tu sĩ đầu trọc Mù một mắt Còn mắt còn lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lướt qua hứa thành Phất tay, liền cuốn gốc dược thảo lên Đưa cho hứa thành Dược thảo này có giá 2.000 linh thạch Hứa thành cầm trung thảo trong tay Xem xét một phen, Gật đầu đưa linh thạch ra Sau khi thu hồi chung thảo liền hỏi một câu Còn gì nữa không? Còn Chủ quán nghe vậy thì lập tức sáng mắt lên Lấy ra một bình nhỏ bằng bùn đất ở trên người Sau đó cẩn thận mở ra Lại lấy thêm ba gốc ngũ tuyến kim trùng thảo đưa cho hứa thành Nhưng ánh mắt hứa thành lại tập trung vào trên cái bình nhỏ bằng bùn ngói Bình thường mà nói tu sĩ sẽ thường sử dụng dụng cụ dung nạp là chai hoặc là ngọc thạch Hoặc là kim loại Cũng có người dùng đồ gỗ Nhưng đồ đơn thuần được hình thành từ bùn ngói lại không thấy nhiều Mà muốn bồi dưỡng ngũ tuyến kim trùng thảo Thì phải có kim khí mới được Điều này khiến cho hứa Thành có chút ngạc nhiên Sau khi hắn cẩn thận xem xét liền phát hiện ra trên cái bình bùn ngói kia Lại mơ hồ có một tiệc khí tức lợi hại tràn ra Bên trong đó dung nạp kim khí Hứa thanh chỉ vào cái bình nhỏ tu sĩ chọc đầu nhìn lướt qua hứa Thành, nhếch miệng cười một cái <cười> Đạo hiếu Đây cũng không phải là kim khí bình thường Mà là thượng trương canh kim khí tràn ra từ trong Thái Sơ ly U trụ. Lúc ta leo lên Thái Sơ lý U trụ, thời vận bộc phát mà thu được. Khí này chỉ có thể dùng bùn ngói để dung nạp. Thông thường đều sẽ được cầm đi luyện khí, sử dụng một lần duy nhất. Nhưng ta bây giờ còn chưa có pháp khí tiện tay, cho nên tạm thời dùng nó để bồi dưỡng trùng tháo. Người muốn mua nó sao? Cái đồ chơi này hồi quý đấy, 50 vạn linh thạch. Tên tu sĩ đầu chọc liếm liếm bờ môi. Gã nhìn ra người chớp mắt hẳn là tù sĩ của tông môn lúc trước mua sắm trùng thảo cũng không hề mặc cả nhất định là người có tiền hứa thanh trầm ngâm hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua về các loại khí mà thái sơ lý vũ trụ tràn ra bên trong cũng bao hàm cả cái gọi là thượng trường canh kim khí này cái này khiến hắn nghĩ tới thiết thiêm của mình vì vậy sau khi trầm ngâm hứa thanh xuất ra ngọc giàn bày ra một bộ tư thái dò hỏi sau đó liếc mắt lắc đầu Ta đã từng nghe ngóng qua rồi, nhiều năm như vậy nên người nhận được khí này không ít. Ta giả giá nhiều nhất là 5 vạn linh thạch, cao hơn sẽ không mua. Thần sắc của tu sĩ đầu trọc có chút không vui, dạo gần đây đã đang chuẩn bị đột phá trúc cớ bác đoàn bệnh hỏa, bước vào kim Đan mở ra thiên cung, cho nên thiếu rất nhiều linh thạch để mua sắm đan dược, lại bởi vì cảm thấy hứa thành có tiền cho nên mới khải giá. Nhưng bà Hứa Thành trả lại Khiến cho gã cảm thấy giống như đối phương Đang đùa dỡn với mình vậy Vì vậy vừa muốn lắc đầu Nhưng lúc này Hứa Thành liền liếc mắt qua Tết đầu chọc, bỗng nhiên mở miệng Ta còn có một quả oẩn cung đan Hứa Thành nói xong Lấy ra một bình thuốc Đây là vật mà hắn bổ sắm trước khi tấn cấp vào kim đan Về sau không còn dùng tới nữa Giá trị ở vào khoảng 30 vạn linh thạch Tan dược này có trợ giúp nhất định Đối với việc tấn cấp thiên cung và lại chỉ có đại tổng mới bán ra tán tu không cách nào mua sắm trực tiếp tên tu sĩ đầu chọc nghe xong Thân sắc lập tức trở nên ngưng trọng sau khi nhận lấy liền mở ra gửi một cái khuôn mặt có chút sung động do dự một phen rồi nhẹ gật đầu thành sao nói xong gạ đưa cái bình nhỏ bằng bùn ngói cho hứa thành sau đó lập tức thu dọn quầy hàng rời đi hứa thành cầm lấy cái bình nhỏ bằng bùn ngói thoáng dao động liền thu hồi Hắn dự định quay về nơi ở Thử sử dụng một chút Thử xem có hữu hiệu, hiệu đối với thiết thiêm hay không Trong lúc đang đi về nơi cư trú của mình Thì từ phía xa Ở phía trên thái sơ ly vũ trụ bỗng nhiên truyền tới từng trật thành âm số trào Hứa thanh gần đầu đưa mắt nhìn về phía thái sơ lý vũ trụ trống trời Bên trên đang có người leo lên Vị trí của người này Đã vượt qua độ cao làm chắc trưởng Người này chính là thiên kiều Khi hắn vừa mới nhìn tới đây Cũng là lý tử lương trong miệng của những người vừa rồi Là người đã nhiều lần thách đấu hứa thành Nhưng đều bị hứa thanh bỏ qua Bây giờ gã đã vượt qua cực hạn lúc trước Đã leo đến vị trí 600 trường Dẫn tới không ít tu sĩ đứng gần thái sơ lý vũ trụ nghị luận Như Hoàng Nhất Khôn Và một số thiên kiêu của Thất Huyết Đồng Đều chỉ dừng lại ở vị trí trên 200 trường Bây giờ vô luận là liên minh bát tông hay là các tổng khác Trong những người tới đây tham dự lần này lý tử lương chính là người leo lên vị trí cao nhất chấn áp đệ tử các tông trong khoảng thời gian ngắn cũng là người đứng ở trước đầu gió ngọn sóng hứa thành thần sắc như thường thu hồi ánh mắt hắn không quan tâm việc này cất bước đi về phía trước rời khỏi phương thị lúc cách trụ sở của liên minh bát tông càng lúc càng gần hứa thành bỗng nhìn thấy một chỗ đạo đàn trong thái sơ lý u thành có rất nhiều đạo đàn phần lớn đều là nơi giảng pháp môn tu hành Là do chấp kiếm đình thống nhất bố trí Thi thoảng sẽ có chấp kiếm giả đích thân đến để giảng thuật Mặc dù không phải là không cần trả phí Nhưng cũng sẽ thu một khối linh thạch để làm biểu trưng Lúc này bên ngoài đạo đàn này có hơn 10 người tán tu Không phải nhiều lắm Cho nên giảng thuật cũng không phải về phương pháp tu hành Mà là về đạo thảo mộc Rất xa Từ bên trong đạo đàn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói khàn khàn tang thương Thanh Hà hoa lộ lại có tên là thanh liên lộ là thực vật hệ hòa súng phối hợp với phương pháp ôn hòa đặc chế để lấy nước thơm công năng ổn định phối trị ho giảm máu kim nữ thảo còn có tên vừa thanh dương chân hắn vô cùng quen thuộc hai đoạn giảng dài này đây chính là ghi chép bên trong điển tịch về dược thảo của hắn một chữ cũng không kém tâm thần của hắn khẽ động quay đầu nhìn sang vừa liếc mắt nhìn qua toàn bộ thân thể của hứa thành liền chấn động trong mắt lộ ra một tia sáng ngời hắn thấy được một lão già hơi gầy lão già này mặc một bộ trường bào màu xám mặc dù bên trên mặt có rất nhiều nếp nhăn nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần bên trong còn lộ ra vẻ thâm sâu tựa như ẩn chứa cơ trí giọng nói thuần phát hiện ra ôn hòa rất giống với bách đại sư nhưng lại không phải hai mắt hứa thành hơi ảm đạm một chút đứng ở nơi đó nghe một hồi Sau đó lạc lẽ rời đi mươi 352 Sự tình có chút khác thường Nếu so với phương Nam Thì trời ở phương Bắc sẽ tối sớm hơn một chút Hoàng hôn cũng là như thế Tới vô cùng nhanh Đi cũng vô cùng nhanh Để thoái vị nhường cho đêm tối lên ngôi Bởi vì tuyết trắng không thích ánh nắng Bởi vì bầu trời chán ghét hoàng hôn Cho nên một ngày ở nơi này trở qua rất nhanh Bầu trời lại biến thành một mảnh đen tối Chỉ là đêm tối dành rằng giặc Hứa Thành đứng ở trước liều vải của mình ngóng nhìn đêm tối Nhìn về phía Nam Hoàng Châu phía xa Nơi đây cách Nam Hoàng Châu rất xa xôi Không biết bây giờ Trần Phi Nguyên như thế nào Còn có đỉnh ngọc, hiện giờ nàng thế nào Có bọn họ, có lẽ trước bộ phần của lão sư sẽ không thiếu tế bái Hứa Thành lầm bồng đi vào chiếc liều vải của mình Sau đó liền khoanh chân ngồi, thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau những gợn sóng trong tâm của hắn cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ hắn mới lấy ra chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói. Hy vọng nó có thể hữu dụng. Hứa thành để bình nhỏ bằng bùn ngói ở một bên, lấy ra thiết thiêm màu đen đã đi theo bên mình bao nhiêu năm tháng, tay phải gãy vuốt ve nhẹ nhàng. Mỗi một chỗ hay mỗi một phần sắc bén của thiết thiêm, hắn đều biết rõ. Từng chi tiết nhỏ, hắn đều nắm bắt. Lão sư dạy học ở trong khu ổ chuột đã từng nói qua, người càng lớn tuổi lại càng nhớ tới mối quan hệ cũ. Hứa Thành cảm thấy câu này không phải là tuyệt đối cho lắm, bởi vì dù hắn không lớn tuổi, nhưng hắn lại rất hoài niệm. Vô luận là người cũ hay là vật cũ, chỉ cần đã từng trợ giúp hắn, hắn đều sẽ không quên. Mà theo cảm xúc như vậy, hứa Thành cúi đầu mở ra chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói, cầm thiết thiên màu đen đưa vào bên trong miệng bình rất nhanh hứa thanh liền cảm nhận được bên trong chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói này tràn ra một tia sương mù màu vàng tia sương mù này tung bay dần dần chui vào bên trong thiết thiên màu đen nhưng cũng có một bộ phận lại vườn quanh bên dưới thiết thiên quấn lấy từng vòng mà chậm rãi bồi dưỡng quá trình này không ngắn trôi qua tận một đêm Chờ đến khi trời bên ngoài còn chưa từ mờ sáng thì toàn bộ sức mù màu vàng cuốn quanh ở trên thiết thiêm màu đen đều đã tiêu tán. Chúng đó đều dung nhập toàn bộ vào bên trong thiết thiêm màu đen này. Hứa Thành lấy thiết thiêm để ra trước mắt, cẩn thận quan sát rất nghiêm túc, cho đến khi hoàn toàn dò xét toàn bộ, thần sắc của Hứa Thành mới hiện ra vui vẻ. Trong một đêm, vài vết nứt mà thiết thiêm màu đen từng xuất hiện đã được chữa trị hơn phân nửa, quan trọng nhất là chất liệu của bản thân của nó đã dần giống với trước đây rồi. Giống như đã được luyện chế lại một lần nữa Về điểm này Lão Tổ Kim Cương Tông càng có quyền lên tiếng Cho nên hứa thành liền triệu hoán lão ra Khi Lão Tổ Kim Cương Tông nhìn thấy một màn này Cũng cảm thụ vô cùng nghiêm túc một phen, Cuối cùng xác định và mở miệng Chú tử ta có thể cảm nhận được Chất liệu của thiết thiêm đang thay đổi Giống như là tu sĩ thẳng cấp vậy Nó cũng đang thầm cấp Cứ tiếp tục như vậy Nó sẽ xuất hiện thuế biến Từ trọng bảo biến thành pháp khí, lại bởi vì đã từng được ta tăng cường qua, cho nên một khi trở thành pháp khí, uy lực của nó cũng sẽ không kém chút nào so với linh khí. Thậm chí có thể nói, nó là linh khí rồi, nhưng cũng cần phải bồi dưỡng nhiều hơn mới được. Hứa Thành nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra suy tư. Loại thượng trường canh kim khí này giá cả rất quý, nhưng có thể thu mua được, dĩ nhiên đây là phương thức thu hoạch đơn giản nhất. nhưng bà hứa thanh cảm thấy có lẽ số lượng bán ra bên ngoài sẽ không nhiều. Trục mặt cứ đi tìm xem, mặt khác gần đây ta cũng muốn đi tới thái xử lý vũ trụ một chuyến, thử xem có thể thu được loại thượng trường canh kim khí này không. Hứa thanh hạ quyết tâm trong lòng, cẩn thận thu hồi thiết tiêm rồi nhắm mắt đả tỏa. Thoáng sau bầu trời liền sáng tỏ, hứa thành mở mắt ra đi ra ngoài, tìm kiếm thượng trường canh kim khí ở trong toàn bộ phương thị ở Thanh Chi. Đích xác như hắn phán đoán, mặc dù không phải là không ai bán loại khí kỳ dị đến từ thái sơ lý vũ trụ này, nhưng số lượng chính xác là rất ít, có thể đếm được trên bàn tay. Với Thành tìm cả ngày mới được ba sợi. Theo sự phân tích của hắn, muốn thiết thiêm hoàn toàn thăng cấp, thì hắn cần ít nhất là 30 sợi. mang theo ý nghĩ như vậy, theo hoàng hồn sắp tới, Trên đường hỡi thành đi về phía nơi cư trú hắn một lần nữa thấy được cái đạo đàn kia, thấy được lão già khoanh chân ngồi ở phía trên, nghe được đạo về thảo mộc từ trong miệng của lão già. già thi khiên ghiu, lại có tên là độc sơn căn bàn kiều cúc, là thực vật họ cúc, thế mạch bàn kiều cúc, có thần và dây dài, gốc cây bằng gỗ, sống ở thi âm sơn câu, bên dòng suối ẩm lãnh hoặc trong rừng. Thành ngầm tàng thường văng vọng bốn phương, chỉ là số lượng tu sĩ ở bên ngoài đạo đàn đã ít hơn so với hôm qua, hôm nay chỉ có mười mấy người. Hứa Thành nghe một hồi, sau đó lặng lẽ rời đi. Lần này trước khi hắn đi, hắn thanh toán một khối linh thạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh lại trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, đệ từ các tông của nhân tộc đi tới thái sơ lý vũ trụ càng ngày càng nhiều, khiến cho thành thái sơ cũng càng thêm náo nhiệt. và lại cũng có thêm không ít tu sĩ leo lên thái sơ ly ú trụ. Chỉ là vị trí đệ nhất ở trên bảng xếp hạng, vẫn như cũ là Lý Tử Lương của Thái Tư Tiên môn Độ cao của gã đã sắp đạt tới mức tám trăm trường, nhưng càng tăng lên, hình như là càng khó khăn. Tính đến lúc này, Lý Tử Lương cũng đã gửi chiến thư thêm ba lượt tới liên minh. Người bị thách đấu nhiều nhất vẫn là Hứa Thành. Hứa Thành bỏ qua, Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thi thoảng Thu mua một chút tượng trường cành kim khí Và lớn thời gian của hắn Đều đặt chân ở chỗ đạo đàn Mỗi ngày khi trở về Hắn đều dừng chân ở đây một lúc Đây cũng đã trở thành một loại thói quen của hắn Cho đến khi Hắn nghe lão già kia bắt đầu giảng thuật Phương pháp luyện đàn Hắn dứt khoát ngồi ở một bên cạnh đạo đàn để lắng nghe Năm đó Bách Đại Sư Chỉ truyền thụ cho hắn về thảo mộc Còn luyện đàn thì lại không truyền thụ nhiều lắm Tất cả đều là hứa thành tự mình chậm rãi tìm tòi và tự học mà thành. Mặc dù cũng có một ít thành tích, nhưng tổng thể mà nói, hứa thành vẫn có chút khuyết thiếu về mặt luyện đan. Vì vậy hắn nghe rất nghiêm túc. Cuộc sống của hắn cứ bình tĩnh trôi qua như vậy. Nhiều khi điều này khiến cho hứa thành có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác tựa như mình lại trở về trong giói địa thập hoang giả. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được lão già có dung mạo xấu xí kia. Hắn là có tàu nghệ đan đạo cực cao. Bởi vì rất nhiều điểm mấu chút, đối phương thường thường chỉ nói một câu là hứa thành sẽ có một loại cảm giác bừng tình đại ngộ. Trên thực tế, phương pháp truyền hóa âm dương lưỡng cực chỉ là phương pháp thứ nhất. Đan đảo sâu xa bao là, đến đây bây giờ nhân tộc đã có hơn 6.000 thủ pháp luyện đan. Ta không tôn sùng việc truyền thụ những loại thủ pháp luyện đan này, bởi vì đây chỉ là thủ pháp bên ngoài. cho nên ta tối đa cũng chỉ truyền thủ thuật pháp truyền hóa âm dương lưỡng cực, bởi vì pháp này không phải là luyện chế mà là một loại vận dụng đối với tháo mộng. Các người hãy nhớ lấy đạo có ngàn vạn nhưng đạo trung quy chỉ có một là quy nhất. Cho nên tư trọng yếu nhất của đan đạo là căn bản. Về sau các ngươi tự mình cân nhắc thủ pháp thích hợp, dẫu sao khi kết hợp với các thủ pháp đơn giản nhất lại với nhau. Cũng có hiệu hiệu tương tự Mà cái gọi là luyện chế Trên thực tế theo Lão Phu xem ra Cũng là vì tìm phương pháp Điều phối và làm như thế nào Để dược hiệu của Thảo Mộc Được kích phát mà thôi Những phương pháp này tuy gọi là Thuật luyện than Nhưng ta hy vọng tu sĩ nhân tộc Nghe đàn pháp của ta Có thể biết được cái bản chất Như thế tương lai mới có thành tựu. Hứa thành nghe tất cả Và thần sắc có chút hoàng hốt trong lúc mơ hồ lão già trước mắt này tựa như đã trở thành bách đại sư hắn theo bản năng ngồi thật nghiêm trình theo bản năng nhớ kỹ tất cả đồng thời trong khi học tập hắn cũng dần dần cảm thấy càng thêm câu thông đối với đan đảo đối với thảo mộc bản thân hắn đã có tạo nghệ về thảo mộc và đan đảo bây giờ rõ ràng lại tăng lên đã có một bộ hệ thống để trèo trống nền tảng căn bản của hắn đã được bách đại sư rèn luyện cơ kỳ kiên cố sau đó hắn tự học hỗn tạp, dần dần trở nên hỗn loạn. tất cả đều dựa vào nền tảng căn bản vốn có của hắn, cùng với sự truyền trú với độc đạo, cho nên mấy miệng cưỡng duy trì hệ thống đan đạo của hắn không bị sụp đổ. còn lần học tập này khiến cho hứa thành tựa như một người đi ra từ trong sương mù gặp được ngọn đèn vậy, khiến cho đan đạo trong lòng hắn chậm rãi có một phương hướng. dựa theo những gì mà thất gia nói trong lần mang theo hắn đi tới quỷ đế sơn. Bây giờ trong lòng hứa thành một lần nữa đưa đến một thần, một vị thần chiếu sáng phương hướng đan đạo cho hắn. Điều này khiến cho hứa thành rất là vui vẻ, đã rất lâu hắn đã không vui vẻ như vậy rồi. Loại tăng lên về phương diện trí thức này khiến cho hứa thành có một loại cảm giác được tăng cường, chỉ là vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, xuất kỳ bất ý, khiến cho việc học tập của hứa thành bị cắt đứt. Có một việc hắn cần phải đi xử lý. Nguyên nhân gây ra việc này Là một chút mâu thuẫn không hề nghiêm trọng Đệ tử huyền U tông Và thất huyết đồng của Liên minh Bát Tông Không biết vì sao mà đã phát sinh xung đột Với đệ tử của Thái Tư Tiên Môn Thật ra chuyện này hoặc ít hoặc nhiều Cũng có quan hệ với hứa thanh Trong khoảng thời gian này Hắn lần lượt bỏ qua thách đấu Của Lý Tử Lương và Thái Tư Tiên Môn Khiến cho mười bên ngoài có rất nhiều tin đồn Những loại đồn đãi Hay là ngôn luận này tự nhiên sẽ làm cho trong lòng đệ tử liên minh bát tông không được thoải mái vì vậy xung đột liền xuất hiện đây là việc rất khó tránh khỏi lần này chính là như vậy mấy người đệ tử huyền du tông và thất huyết đồng xung đột ở chỗ thái tư tiên Môn, bị lý tử lương của thái tư tiên Môn ra giả tay giảm giữ và lại ra tay cũng rất nặng gã cũng báo lại cho liên minh bát tông biết chỉ có thể để cho hứa thành tới bồi tội mới có thể dẫn người đi đây rõ ràng là muốn bức hứa thành giao thủ cùng với gã Việc này rất nhanh liền truyền ra khắp nơi Khiến cho phần lớn đệ tử Các Tông Ở Thái Sơ Lý U Trụ đều biết được Nhào nhào mang theo tâm tính Xem náo nhiệt chú ý tới việc này Dẫu sao thì trước giờ Hứa Thành đều không chấp nhận thách đấu Người không biết Hứa Thành Nhìn vào sẽ thấy rằng Đây là hành vi nhu nhược tránh chiến Mà cách làm của Lý Tử Lương lúc này Lại rất tuyệt Bọn họ muốn nhìn xem Hứa Thành Sẽ còn tiếp tục trốn tránh nữa hay không Ê, có chút phiền Sau khi hứa thành biết rõ việc này liền nhíu mày Tự nhiên hắn không hề phiền về đệ tử của liên minh Mà là tên lý tử lương của thái tư tiên môn kia Hứa thành rõ ràng tâm tư của đối phương Đối phương đang muốn dùng hắn để lập uy Khiến cho chấp kiếm giả chú ý Có thể nói là tâm tư này cũng không sai Nhưng nếu vì đặt thành mục đích mà giam giữ người khác Bước chiến thì có chút hơi quá đáng Mà một khi sự tình có chút hơi quá Liền đại biểu có sự tình khác thường Nếu sự thình khắc thường, thì Hứa Thành sẽ suy nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như đối phương nhiều lần thách đấu, phải chăng còn có mục đích nào khác. Nhưng bất luận đối phương có mục đích gì, mà hình như đối phương còn chưa chuẩn bị tốt cho lắm. Cho nên chỉ ép mình tiếp nhận thách đấu, chứ không phải là sinh tử chiến. Điều này khiến cho Hứa Thành cảm thấy đại khái đối phương đang muốn thăm dò thực lực của mình. Mà vô luận là ở trong khu ổ chuột hay là doanh địa thập hoang dạng, Hoặc là phương pháp xử lý mà hắn học được Ở trong tông môn Khi gặp phải tình huống như vậy Phương pháp xử lý của hứa thành chỉ có một Đó chính là không cho đối phương Có một cơ hội xuất thủ lần thứ hai Trong lần đầu tiên là đánh giết đối phương Hắn không thích nhất Việc sau khi đánh xong mà không thể giết Dẫu sao thì từ phân tích xem ra Đại khái phần ác ký của đối phương Sẽ vì thất bại Mà mãi mãi tồn tại Tình huống như vậy Nhất định sẽ kết xuống kiều hận lâu dài Đối phương còn có thể tiếp tục phát triển Hứa thành sẽ cảm thấy Đây là một tai họa ngầm Hậu hoạn về sau Vì vậy hắn lấy ra ngọc giản Truyền âm hỏi lão tổ Lão tổ trong phạm vi thái xử lý vũ trụ không cho phép giết người Phạm vi này là toàn cảnh Hay là chỉ ở trong tòa thành này Sau một lúc lâu Lão tổ âm mưu đáp lại Tòa thành này Tiêu tử người được rồi người cứ tự nhận định rồi làm đi hứa thành gật đầu chắp tay về phía lão già đang giảng bài thảo mộc ở trong đạo đàn hắn biết rõ đối phương sẽ không chú ý bởi vì trong khoảng thời gian này lão già chỉ giảng thuật chưa từng hỏi hay chú ý tới bất kỳ người nào phía dưới nhưng hứa thành là người rất xem trọng lệ tiết cho nên bây giờ hắn vẫn cúi đầu bái một cái với đối phương sau đó thân thể khẽ nhón một cái bay thẳng lên bầu trời tốc độ như bôn lôi trực tiếp đã tới bên ngoài thành trì đứng ở trên không trung nhàn nhạt truyền ra giọng nói lý, lý tử lương sinh tử, tử chiến. chiến người có tiếp, có tiếp hay không? không lời nói của hắn vừa ra toàn bộ đệ tử các tông môn ở trong thái sơ lý u thành lập tức trở nên xôn xao chương 353 trăm chủng niệm lời của hứa thành giống như là thiên lôi nổ tùng vang vọng khắp thái sơ thành toàn bộ tu sĩ nghe được lập tức chấn động tâm thần nhất là những đệ tử các tông kia thì lại càng như vậy thật sự là ở trong thái sư thành đã quá lâu không xuất hiện loại cuộc chiến sinh tử này rồi có thể hiểu như thế này việc đệ tử các tông thách thức lẫn nhau ở trong thành là do tất cả mọi người đều đồng tình dẫu sao tất cả đều là thiên kiêu của nhân tộc hội tụ nhiều người như vậy ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ khó tránh khỏi có ý niệm phần tranh cao thấp Hơn nữa quy tắc của chấp kiếm đình Càng khiến cho sự tình thách thức này Biến thành lập lại nhiều lần Trong khoảng thời gian này Từng tông đều xuất hiện tình trạng bị thách đấu Hoặc là đi thách đấu Nhưng từ trước tới giờ Trong khi tới gần thời điểm thí luyện của chấp kiếm giả Chưa từng xuất hiện qua cuộc chiến sinh tử Kể từ đó Lời của Hứa Thành vừa nói Tự nhiên giống như là sấm sét Đối với tất cả mọi người vậy Bọn họ làm sao cũng không ngờ Hứa Thành một mực chiến chiến Vì rất nhiều người nghị luận riêng rằng là một người nhu nhược, Bây giờ vừa mới mở miệng liền sát phạt thế này Điểm này vượt qua quá nhiều dự kiến của nhiều người ngoan độc Đây là không ra tay thì thôi Vừa ra tay lại phải có người chết sao Lúc trước ta còn đang nghĩ tại sao hứa thanh này thân là đạo tử Thế mà lại có thể nhu nhược như vậy Bây giờ như thế này thì có thể hiểu được rồi Còn khó mà nói Hy vọng hứa thanh này không phải tự tìm đường chết tên lý tử lương kia cũng không hề đơn giản trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi không ngừng nghị luận rất nhiều tu sĩ bay lên không đồng loạt nhìn về phía thái tư tiên môn tất cả đều đến xem lý tử lương có ứng chiến hay không trong đám người bay lên có cả đệ tử của liên minh. đối với tu sĩ liên minh mà nói bọn họ tương đối hiểu rõ về hứa thành bây giờ trái tim của mọi người nổi lên một trận thoải mái mà đệ tử của thất huyết đồng thì lại càng như vậy Mà việc này rất nhanh, liền khiến cho càng lúc càng nhiều người chú ý. Thân ảnh bay ra cũng càng như vậy, càng lúc càng nhiều. Toàn bộ đều đang chờ đợi Lý Tử Lương đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ngay cả người đang leo lên thái xử lý u trụ cũng đều đồng loạt hạ xuống. Chú ý tới một trận chiến này, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn, một câu của hứa thành liền trực tiếp khiến cho vạn chúng chú mục. Bởi vì hứa thành thân là người hưởng đãi ngộ đạo từ của Liên minh Bát Tông, thân phận và địa vị của cái đại ngộ đạo tử này không hề tầm thường. Mà Lý Tử Lương cũng giống như thế, mặc dù gã không phải là đạo tử của Thái Tư Tiên Môn, nhưng bản thân cũng có danh khí cực lớn. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần đây, Lý Tử Lương này cũng là một người đứng ở trên đầu ngọn gió. Tất cả những lời thách đấu, cùng với người bị gã thách đấu, các đều nhẹ nhõm chiến thắng, trên lực tứ cùng rất là kinh người. Đồng thời cũng là người một mực giữ được độ cao nhất ở trên Thái Sơ Lý vũ Trụ, trong những người tham gia thi luyện lần này thậm chí còn có một chút chấp kiếm giả cũng đã chú ý tới gã kể từ đó trận giao chiến của gã cùng với hứa thành tự nhiên sẽ trở thành một điểm nóng trong khi vô số ánh mắt hội tụ tới bên trong thái tư tiên môn thần sắc của lý tử lương như thường Trong mắt lóe lên hàn quang vừa có nắm chắc nhưng cũng có chút do dự người bên ngoài không biết hứa thành nhưng gã đã chuyên môn chú ý tới hứa thành Tất nhiên biết được đối phương không đơn giản Nếu không phải cuộc chiến sinh tử Gã sẽ không có bất luận do dự gì Dẫu sao thì vô luận như thế nào Cũng không nguy cơ sinh tử Gã có thể phóng tay đánh cược một lần Và lại gã cũng cảm thấy Mình đại khái có khả năng thắng Mà khi giao chiến cùng với hứa thành Sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý hơn nữa Dù sao thì địa vị của đối phương Ở trong liên minh bắt tông cũng rất cao Nếu gã thắng được liền có thể áp chế đối phương Nhảy lấy một bước Cũng thu được rất nhiều thanh danh Đồng thời sự tài hoa của gã Cũng sẽ được biểu hiện ra Cũng sẽ càng thêm nhiều khả năng hấp dẫn Sự chú ý của chấp kiếm đỉnh hơn Từ đó bí mật tăng thêm điểm cho mình Trong lần thi luyện này Quan trọng nhất là Có người đồng ý cho gã chỗ tốt rất lớn Để gã mượn cơ hội này Thăm dò nông sâu của hứa thanh một chút tất nhiên gã biết rõ người nọ làm như vậy Là vì coi trọng mệnh đăng của hứa thanh Mà với thói quen của người nọ Mỗi một lần ra tay đều sẽ kín đáo vô cùng Theo đuổi đạo một khi ra tay liền thất thắng Trên thực tế Lý tử lương gã cũng rất coi trọng mệnh đăng của Hứa thanh Nhưng bây giờ gã còn chưa chuẩn bị tốt Cho nên nếu như là sinh tử chiến mà nói Thì gã có chút do dự. Nơi đây không phải là thái tư tiên môn Thật sự đi tới đó chấp nhận sinh tử chiến Nhiều người nhìn như vậy Thái Tử tiên môn cũng tốt Liên minh cũng được Đều không thể nào che chở được Nhưng mà nghĩ đến mình có bốn tòa thiên cung Trên lực cường hãn Mà căn cứ tình báo Thì hứa thành bên kia chỉ là ba tòa thiên cung Coi như là có công pháp hoàng cấp Thì cũng chỉ là tương đối cùng mình Sinh tử chiến Nếu như chém hắn Vậy thì khi ta đoạt lấy mệnh đằng của hắn Lên mình bắt tông cùng với người nọ Cũng sẽ không dám nói gì Nhưng hứa thành này dám đứng ra kêu gọi sinh tử chiến Vậy nhất định là có chỗ nắm chắc Một trận chiến này Kết quả khó mà nói Lý Tử Lương không ngốc Gã phân tích vô cùng thấu triệt Chỉ là bây giờ gã hoặc ít hoặc nhiều Có chút cảm giác đâm lao phải theo lao Dẫu sao lúc trước gã đã nhiều lần đưa ra thách đấu Nếu như đối phương đưa ra sinh tử chiến Gã liền không dám tiếp Như vậy nhất định sẽ không còn thể diện gì nữa Tất cả những sự coi trọng Mà gã từng kiếm được Cũng sẽ lập tức tiêu tán Tuy có nguy hiểm không biết Nhưng cũng là một cơ hội Huống hồ đòn sát thủ của ta Ngoại trừ tên âm hiểu xào trá, lại có tầm tính lạnh khóc gần như đã mất sạch nhân tính trường tư vận kia. Đến bây giờ ta vẫn không gặp phải người thứ hai có thể tránh thoát. Thời gian Lý Tử Lương trầm ngâm hơi lâu, nghi luận ở bên ngoài cũng dần dần nhiều hơn. Theo các loại tin đồn mơ hồ vang vọng, trong mắt Lý Tử Lương lóe lên sát cơ gã biết mình không thể do dự được nữa rồi. Lúc này bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hứa thành, chính là người muốn chết, đừng trách ta. thân thể của gã anh doáng lên một cái bỗng nhiên bay ra một khắc bước lên bầu trời ánh mắt của vô số tù sĩ ở trong thái sơ thành trực tiếp ngưng tụ nhìn qua dưới ánh mắt của vạn chúng chú mục cả người lý tử lương hóa thành một đạo trương hồng bay thẳng đến vị trí hứa thành phía xa gã thấy được hứa thành đứng ở giữa không trung bên ngoài thành trì trên người mặc một bộ tử sàm tóc dài dùng nhàn yếu dị vẻ mặt lạnh lùng hai mắt bình tĩnh tất cả những điều này khiến cho ánh mắt lý tử lương nhiêu lại tốc độ không giảm bay thẳng đến hứa thành mà ngay vào lúc gã sắp lao ra khỏi thanh chi tốc độ của gã bỗng nhiên trở nên nhanh hơn thế mà lại bộc phát ra tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc trước thời điểm gã đến vốn đã dùng một tốc độ rất nhanh thì bây giờ đột nhiên lại bùng nổ lập tức tạo thành một loại cảm giác suốt kỳ bất ý nhất là gã còn chưa từng thể hiện ra loại tốc độ này Khi xuất thủ cùng với những người khác. Bấy giờ dưới tốc độ tăng vọt, cả người của gã lập tức hóa thành tàn ảnh, nháy mắt liền lao ra thành trì, tới gần hứa thành, tay phải giơ lên chật nhấn một cái. Phía sau lưng của gã liền biến ảo ra bốn tòa thiên cung. Tạo hình của bốn tòa thiên cung khác biệt cùng với thiên cung tầm thường khác, hình dáng giống như một cái thang, toàn thân đều là thủy tinh chế tạo, phía trên tràn đầy phù văn, tràn ra quang mang rực rỡ. lúc này theo lý tử lương giơ tay lên bốn tòa thiên cung này lập tức nổ vang trực tiếp xuất địa ở trên đỉnh đầu hứa thành tất cả thiên cung trồng chất với nhau từ xa nhìn lại thấy bốn tòa thiên cung ra điệp tự nhiên tạo thành một tòa bảo tháp bằng thủy tinh nháy mắt liền chân áp về phía hứa thành tất cả những thứ này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng phối hợp với tốc độ của lý tử lương liền tạo thành một đòn sát thủ mà ngày một khác hạ xuống Lý Tử Lương bỗng nhiên tản ra thần niệm Truyền đâm về phía Hứa Thành Nói một câu mà chỉ có Hứa Thành có thể nghe được Hứa Thành Ta đã tìm người rất lâu Kiều hận giữa ta và người Người còn nhớ hay không Những lời này vang vọng trong nội tâm Hứa Thành Hứa Thành mặt không cảm xúc Hắn không biết đối phương Cũng xác định chưa từng thấy qua Nói theo cách khác Nếu như đối phương quả thực có Kiều hận cùng với mình Vậy tên đối phương đã được khắc ở trên thẻ tre từ sớm rồi Cho nên hắn không thể quan tâm tới lời nói của đối phương Mà lúc này Bốn tòa thiên cung ở phía trên Cũng đã gào thét rời tới Hồng ngang đập về phía hắn Lực lượng kim đàn bốn cung toàn diện bùng nổ Trong khoảnh khắc bát phương chấn động Bốn tòa thiền cung hình thành bảo tháp Bao phủ tất ảnh hứa thành Ở trên tràn ra vô số tia chớp Kết nối cùng với đại địa Tựa như là nôi kéo Thoạt nhìn rất là kinh người đồng thời tốc độ của bảo tháp này rơi xuống đại địa cũng lại càng mau hơn nhưng trong nháy mắt tiếp theo tòa bảo tháp này lại chợt dừng lại ở trên không trung toàn thân rung động lắc lư sau đó ở giữa không trung liền vang ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tòa bảo tháp cấp tốc tàn vỡ hóa thành vô số khối vụn bắn ra khắp bốn phương vợ chồng hiện ra thân ảnh hứa thành hắn đứng ở giữa không trung Cùng với chín tầng sóng lớn dữ dội ở xung quanh Sóng biển một đợt tiếp một đợt ầm ầm khuấy tán về bát phương Hứa thành đứng ở trên sóng biển Giống như một vị hải thân Phía sau còn có một tiếng gào thét truyền ra Sau lưng hứa thành Bên trên từng lớp sóng biển Một con kim ô tựa như một mặt trời bay lên từ trên biển Tràn ra quang mang màu vàng phía trên hứa thành Thân hình của nó ở trong kim quang Mặc dù một thân màu đen Nhưng đuôi phượng đã mọc ra Tới 19 chiếc Lại bay múa khắp bát phương Những nơi lướt qua Thiên địa biến thành từng mảnh thiêu đốt lông phượng bay khắp thiên địa Lý tử lường biến sắc Gã biết hứa thành rất mạnh Nhưng cho đến giờ khắc này Khi cả hai giao thù Gã mới chính thức cảm nhận được lực lượng cuồng bạo trên người hứa thành Hứa thành cho gã cảm giác Mặc dù chiến lực vẫn là bốn cung Nhưng lại rất gần với lăm cung rồi Đáng triệt Tại sao câu chuyện âm lúc trước của ta lại không gieo xuống bất kỳ một ý niệm nghi ngờ nào trong lòng của hắn hầu như ngay khi một chớp mắt gã nhìn về phía hứa thành hứa thành liền động thù tốc độ rất nhanh nhảy mắt đạp trên sóng biển Lao thẳng đến lý tử lương kim bồ dường cánh sóng giữ hộ tống con người của lý tử lương còn rút lại thân thể nhanh chóng rút lui hai tay bấm niệm pháp quyết tiền pháp chân linh băng mâu bốn phía huyện hóa ra từng băng mâu gào thét bắn về phía hứa thành những ngọn băng màu này bất kỳ một ngọn nào đều tản mát ra ánh sáng rực rỡ giống như là thủy tinh. những ngọn băng màu bày tới ngăn cản hứa thành nhưng bị kim mồ của hứa thành toái diệt. tiền pháp hỏa viêm chi triệu. trong chốc lát bát vương bỗng hình thành một biển lửa hóa thành một bàn tay hỏa diễn cực lớn quét ngang về phía hứa thành muốn thử một lần nữa ngăn cản hứa thành nhưng lại bị sóng giữ bao phủ. tiền pháp tứ cùng trì quái. Lúc này toàn bộ những khối thiên cung đã vỡ vụn ở trên bầu trời, bỗng nhiên mơ hồ tiêu tán, trên không trung lại tiếp tục biến ảo ra bốn tòa thiên cung xếp đặt lại với nhau, hai tòa song song phía trước và hai tòa dựng thẳng ra phía sau, tựa như xếp thành một tàn quẻ, ngăn cản phía trước hứa thành, giống như là đang phân tích và suy diễn hắn, vẫn không dừng lại, Lý Tử Lương phất tay, và phía dưới hứa thành lập tức xuất hiện một mặt tấm gương cực lớn. Đây là một tấm gương hư ảo, trong mặt gương hiện ra vô số thân ảnh mơ hồ không nhìn rõ nhưng trong đó giống như có được một chút lực lượng kỳ dị khiến ánh mắt của những người khác không tự chủ được mà nhìn vào càng không nhìn rõ lại càng muốn nhìn làm xong những thứ này lý tử lương giơ tay phải lên nhanh chóng bấm quyết tựa như là đang tính toán cái gì đó đông đảo những thân ảnh nguyễn hóa ra ở trong gương cũng bắt đầu mơ hồ trở nên rõ ràng hơn nhưng trong nháy mắt tiếp theo hứa thành dùng một quyền đánh vỡ những tòa thiên cung kia lúc này thân sắc của lý tử lương bỗng nhiên đại biến vôn ra một ngụm máu tươi trên mặt bày ra vẻ không cách nào tin nhìn về phía hứa thành thất thanh la lên ta biết rõ tại sao người không biết ta rồi trên người của người rõ ràng bị gã vừa mới nói lời này bày ra thái độ giống như là gặp quỷ bỗng nhiên quay người chợt bỏ chạy về phía xa ngay khi gã bỏ chạy hứa thành gần đầu đưa mắt nhìn qua thân sắc bình tĩnh, tay phải bỗng nhiên giơ lên chụp một cái. nhưng hướng mà hứa thành chụp lại không phải là phía mà lý từ nước bỏ chạy, mà là ở phía sau mình. hết chương 353 trăm trừ vị hãy ủng hộ tài hạ mua bản quyền truyện dịch thông qua hình thức ví mo hoặc ban kinh được giá được phần mô tả. cảm ơn và hẹn gặp lại.